Vài ngày sau khi cố A Kiều bị bắt, ô nhân tiêu tiêu có tới thăm nàng ta một lần. Trong ánh sáng tối mờ của đèn đuốc nhà giam, không biết cố A Kiều nói gì với nàng mà lúc đi ra sắc mặt ô nhân tiêu tiêu cực kém, ngớt xỉu ngay ở bậc thang cửa ngục. May có Đinh Nhất thông báo cho Nguyên Hữu dùng kiệu mềm nâng nàng về. Từ sau khi kinh sư bị phá, ninh quý phi của triệu miên trạch được công bố là đã chết. Ô nhân tiêu tiêu còn sống được nguyên hữu bố trí tĩnh dưỡng ở một biệt viện, chỗ thành nam. Nàng bị thương rất nặng, mấy ngày nay mới khá lên được, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Nhưng vì trong lòng có việc nên cả ngày cứ u ám, cứ nhất quyết đòi về Cáp Lạp Hòa Lâm. Nếu không phải nguyên hữu 5 lần 7 lượt năn nỉ, cũng nói cho nàng biết, người ở Cáp Lạp Hòa Lâm sắp tới đây đón dâu, nên nàng mới chịu ở lại sau khi đặt nàng lên giường, nàng liền tỉnh lại. nguyên hữu nhìn ánh mắt ảm đạm, nhẹ nhàng sờ lên trán nàng, nhíu mày. à tiện nhân kia nói gì với nàng? ô nhân tiêu tiêu đẩy tay hắn ta ra, thản nhiên cụp mi. tao không sao, người không cần quan tâm. ngón tay nguyên hữu cứng đờ giữa không trung, rồi lại chậm rãi hạ xuống, đặt ở góc chăn đang đắp trên người nàng. Nghĩ tới lời dặn dò của Trần Cảnh trước khi mất, hắn ta thấy trong lòng thật khổ sở. Thở dài thu lại tính tình ngông nghênh của mình, khóe môi nở nụ cười. Nàng nhìn xem, giờ nàng gây đến mức nào rồi? Nếu ta thật sự mặc kệ nàng, thì sợ là nàng chết thế nào cũng không biết. Người thối miệng thì không đổi được cách tật hay nói lung tung. Nói được một nửa, hắn ta chợt nhận ra mình không làm được như Trần Cảnh nói. Không khỏi vỗ đầu, tự miệng mai, diễu cợt mình. Bỏ đi, dù thế nào nàng cũng không vừa mắt với ta, cứ thế đi. Xem ra dù ta có vì nàng mà giải tán cơ thiếp, không trêu hoa ghẹo nguyệt, thì cũng vẫn chỉ là mặt nóng dán lên mông lạnh, chẳng có tác dụng gì. Ô nhân tiêu tiêu nhìn chằm chằm đỉnh màn, cười lạnh không nói. Nguyên hữu không chịu nổi cái vẻ mặt nửa đùa cợt, lạnh nửa như đang châm chọc. Hơn nữa còn chẳng nói nửa lời đó của nàng. Hắn ta hử lạnh lại nói. Ta biết, chẳng phải là nàng cảm thấy mình từng bị triệu miên trạch làm bẩn, không xứng với ta hay sao? Nói xong, nhìn thấy ô nhân tiêu tiêu sầm mặt, hắn ta lập tức vỗ nhẹ vào miệng. Ta không có ý đó, ta không hề cảm thấy nàng không xứng với ta. Thật ra là ta không xứng với nàng, thế đã được chưa? Trong mắt Ô Nhân Tiêu Tiêu trống rỗng, giọng hơi lạnh lùng. Nói đúng rồi đấy, ngươi không xứng với ta. Gương mặt tuấn tú trắng trẻo của Nguyên Hữu đột nhiên trở nên khó coi. Con mẹ nó, nàng kiêu căng cái quái gì chứ hả? Ô Nhân Tiêu Tiêu liếc nhìn hắn ta quay đầu đi, không thèm nói gì nữa, dáng vẻ đằng nào cũng thế rồi, chẳng cần phải giữ gìn làm gì. Nguyên Hữu biết nàng không thoải mái trong lòng. Vì thế lại mặt dày ngồi xuống mép giường, cầm tay nàng dỗ dành. "Được rồi, nàng thích kiêu căng ra sao thì kiêu căng thế ấy, đã được chưa? Là do ta không tốt. Chờ Đại Ngưu về kinh rồi, ta sẽ đi lĩnh giáo mấy chiêu sợ vợ của hắn, làm con mèo ngoan ngoãn trong lòng nàng, thế có được không?" Cùng là dỗ dành người ta nhưng Trần Đại Ngưu mà nói thì rất ngốc nghếch, Trần Cảnh nói thì rất ấm áp. Còn nguyên hữu mà nói thì lại phong lưu mờ ám, dáng vẻ như đang đùa cợt, thái độ ngoài cười nhưng trong không cười, cứ làm cho người ta cảm thấy, hắn ta không đứng đắn. Thật ra cũng không thể trách ô nhân được. Từ đầu tới cuối, thằng nhãi này luôn là một kẻ ăn chơi chắc táng, chẳng biết câu nào là nói thật, câu nào là giả nữa. Ô nhân tiêu tiêu rụt tay về, không có hơi đâu nói mấy lời phong hoa tuyết nguyệt về hắn ta, chỉ khẽ đưa tay lên vết thương trên ngực. Hơi nghiêng người, khóe môi mím lại. Thẳng thắn nói. Tiểu công ra, ngày đó, người bắn ta bị thương, nhưng cũng lại cứu ta, cho nên ta không trách ngươi. Ngươi cũng không cần vì ai nấy, mà lúc nào cũng phải nhường nhịn ta. Ta cũng không phải giận dỗi gì ngươi. Khó khăn nuốt một ngụm nước vọt, nàng liền tránh không nhìn vào đôi mắt tức giận của nguyên hữu tự diễu nói. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ Ô nhân không nhận nổi Cũng không xứng Nguyên hữu bĩu môi Lại cầm tay nàng Nói vớ vẩn Ta nói nàng xứng Thì ai dám nói không xứng Ô nhân tiêu tiêu gạt đi Sao ngươi không chịu hiểu thế à Tấm lòng đối xử với ta Của ngươi Không phải là cái mà ta muốn Nguyên hữu ồ một tiếng cười lạnh. Nàng thấy ta có tâm tư gì? Ô nhân tiêu tiêu nhìn hắn ta. Là ấy nấy, là không cam lòng khi không có được. Nàng thật sự nghĩ như thế. Nguyên hữu nhíu mày, trái tim như nhỏ máu. Chẳng lẽ không phải? Ô nhân quay đầu nhìn hắn ta. Ngươi muốn ta, không phải sao? Không hề ngượng ngùng khi nhắc tới chuyện nam nữ, chỉ là một chữ muốn rất thản nhiên lại khiến cho mắt nguyên hữu nheo vào. Hắn ta thận trọng gật đầu. Đúng thế, ta muốn. Từ sau lần từ biệt ở núi Tử Kim, bao nhiêu ngày đêm như thế rồi, sao hắn ta lại không muốn chứ? Nhưng mấy người đàn ông đã quen tung hoành trốn gió trăng, thật ra lại chẳng am hiểu tâm lý phụ nữ. Có thể nói, so với thằng ngốc trần đại ngưu kia, hắn ta cũng chẳng hơn gì. Ô nhân tiêu tiêu nhìn dục vọng chớp lên trong đôi mắt hắn ta, yết hầu cũng trượt lên xuống rất rõ ràng, nàng khẽ cười, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa chỉ nói. Vậy thì đêm nay, ngươi đừng đi nữa, ta không còn nhiều thời gian, chờ ca ca ta tới, ta sẽ rời khỏi đây, sẽ không có lúc nào gặp lại nữa, hãy quý trọng thời khắc này đi. Còn ngươi đầy nguy hoặc của Nguyên Hữu dừng trên mặt nàng một cái chớp mắt, cuối cùng hiểu ra. Có phải nàng coi ta là trai bao không hả? Nếu ngươi nghĩ là thế, vậy cũng được. Ô nhân tiêu tiêu nhú mày, không hiểu sao trong lòng lại thấy chua xót. Được lắm, ô nhân tiêu tiêu. Nàng cố ý làm ta ghê tởm chứ gì. nguyên hữu ngồi khoanh chân trên giường bên cạnh nàng, cười lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc áo ngủ mỏng tang mà nàng mặc trên người, ngón tay lướt nhẹ. Giọng nói cũng trở nên độc ác kèm theo vẻ không vui. Nhưng thế cũng được. Chỉ cần có thể ở bên nàng, không cần biết là trai bao hay gì, ta đều chấp nhận hết. Ô nhân tiêu tiêu không ngờ là đến nước này cũng chẳng thể đuổi hắn ta đi. Nguyên hữu, ngươi không biết xấu hổ à? Nguyên hữu cười hở hững giữ vai nàng. Trước mặt người ngoài, đương nhiên ai chẳng cần thể diễn. Nhưng ở trước mặt người phụ nữ của mình, da mặt có mỏng đi một chút cũng chẳng ai thấy đâu. Hắn ta cười dịu dàng, quý người đẩy nàng trên giường, trong đôi mắt có lửa tràn đầy sự dịu dàng như sóng nước dập dềnh. Nữ vương đại nhân, có thích ta hầu hạ nàng không? Không thể không nói, câu nói không ai đánh người đang cười rất có căn cứ. Nguyên Hữu quen thói ngông cuồng, chưa từng biết rõ ràng người ta. Xong, một khi sử dụng thủ đoạn, nở nụ cười nhẹ nhàng như hoa như ngọc, thì sẽ không thể làm cho người ta ghét nổi. Ô nhân tiêu tiêu nhìn mặt hắn ta, càng lúc, càng lùi sâu vào trong, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Những ý tưởng muốn đuổi hắn ta đi cũng bay hết lên chín tầng mây rồi. Nguyên hữu, chúng ta có thể nói chuyện hẳn hoi không? Được, nàng nói đi, ta nghe đây. Nguyên hữu kéo cổ áo nàng ra, để lộ ra làn da mịn màng trắng nõn, mang theo sự quyến rũ tươi mát dịu dàng dưới ngọn đèn, khiến hắn ta vô cùng thương tiếc và đau lòng. Trong lòng hắn ta nổi lên rung động, cùi xuống cắn nhẹ một cái lên xương quay xanh của nàng. Ô nhân, đừng nghĩ nữa, chuyện qua rồi thì để nó qua đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Đã thấy nhiều chuyện sống chết như thế rồi, giờ ta rất quý trọng tính mạng. Mỗi ngày đều như chạy đua với thời gian Trân trọng những điều quý giá Nguyên hiểu không thường nói được Những lời nói đầy hiểu biết này Quả nhiên thế sự chìm nổi Là cách tôi luyện cho con người Một cách tốt nhất Nguyên tiểu công gia ngày nay Đã là một người đàn ông có thể dựa dẫm Ôi nhân tiêu tiêu Nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn ta Thì giật mình Ngón tay ma suy quỷ khiến dơ lên Xoa hàng lông mày thanh tú của hắn ta Những lời mà ngày đó chàng nói ở Kim Xuyên Môn là thật sao? Nghĩ đến chuyện ngày đó mình gào thét điên cuồng, Nguyên Hữu hơi xấu hổ. Ừ một tiếng như đã trả lời mà lại giống như không trả lời. Ánh mắt đảo qua mặt nàng, lại giành lại quyền chủ động nói. Những lời ta nói lúc trước, nàng còn chưa trả lời. Sao lại hỏi ta chứ? Nguyên Hữu, ta không phải ô nhân trước kia nữa. Nguyên hữu khẽ ử một tiếng cười nói Ta biết nàng còn tốt hơn trước kia Ôn nhân tiêu tiêu khẽ thở dài Chàng đừng vì một phút bốc đồng mà thành sai lầm cả đời Nếu chàng giữ ta lại chàng sẽ giải thích với thành quốc công thế nào Làm thế nào để đối mặt với những lời đồn thổi chứ Nguyên hữu xì một tiếng cười đắc ý Tiểu nương tử nàng không hiểu ta rồi Hắn ta nhếch môi tự diễu, vuốt tóc ô nhân. Ta bao nhiêu tuổi rồi chứ? Đã bị người ta nói nhiều năm, từ lâu, đã chẳng quan tâm tới lời người khác rồi. Nhớ kỹ, sống là phải sống cho mình. Ô nhân tiêu tiêu bị làm cho cứng họng, không nói gì được. Nguyên hữu cúi đầu nói chân thành. Đừng quan tâm những cái khác, nàng chỉ cần hỏi lòng mình, có bằng lòng thử một lần theo ta hay không? Thử một lần Cánh môi tái nhợt của nhân tiêu tiêu khẽ mất máy Phải Ta sẽ không ép nàng Ta muốn nàng cho ta một cơ hội Hay là thế này đi Từ giờ tới ngày cuối cùng huynh trưởng của nàng ở Kinh Sư Trong thời gian đó Nếu ta lại lêu lỏng về đám phụ nữ không đứng đắn Nếu ta đứng núi này trong núi nọ Thì nàng kiên quyết rời đi Ta cũng sẽ không ngăn cản nữa Nhưng nếu ta không còn như thế Đến lúc đó xin huynh trưởng của nàng và bệ hạ Cùng làm chủ cho chúng ta Được không Ô nhân tiêu tiêu nhìn nụ cười nhẹ nhàng của hắn ta Trong lòng biết rõ ràng là Điều kiện này rất không công bằng Các tam nhĩ từ cấp lạp hòa lâm tới đây Cùng lắm chỉ 2 tháng Thời gian quá ngắn Nếu ngay cả 2 tháng mà hắn ta còn không nhịn nổi Thì còn là đàn ông nữa sao Nhưng mà nghĩ thì cũng thấy công bằng Bởi vì đó là cách tỏ thái độ của hắn ta Hắn ta đã cố gắng vì nàng. Sở thất từng nói, không nên kết luận quá nhanh những chuyện mà mình không trải qua. Mấy năm nay, nàng đã lĩnh ngộ sâu sắc những lời này, cũng vì sự cố chấp với tình yêu mà trả một cái giá rất lớn. Mặc dù lúc đó chỉ là có lòng hảo tâm, nhưng cuối cùng lại hại bản thân mình dính đầy bụi bẩn nhơ nhớ. Nàng im lặng, thản nhiên nhìn nguyên hữu. Vì sao chàng lại đối xử tốt với ta như thế? Nguyên hữu hơi đâm chiêu. Bởi vì ta thích nàng, chính là kiểu thích từ tận đáy lòng. rèm ấm lay động, bóng hai người dán sát cạnh nhau, hoàn cảnh khiến cho tâm trí của ô nhân tiêu tiêu hơi mất tập trung. Nếu ta đồng ý thử cùng chàng, chàng sẽ đối xử với ta như thế nào? dáng vẻ ngây thơ của nàng. Dường như làm sống lại những năm tháng xưa cũ, tầm mắt của Nguyên Hữu trở nên mơ hồ, hắn ta mỉm cười, vướt mặt ô nhân tiêu tiêu, trong mắt đầy sự dịu dàng. Đối xử tốt với nàng, khiến nàng vui vẻ. Trong mắt ô nhân tiêu tiêu, như có một dòng nước ấm chảy qua trở nên ướt át. Đối xử tốt là thế nào? Cùng nàng ăn cơm, chơi đùa, nghe lời nàng, trêu cho nàng vui vẻ. Làm cho ta vui vẻ thế nào? Cùng nàng ngủ. Ừ, nàng hiểu mà. Sắc mặt ô nhân tiêu tiêu cứng đờ, nàng khẽ gọi tên hắn. Nguyên hữu. Ừ. Nghe tiếng trả lời đầy tình ý của nguyên hữu, đột nhiên sắc mặt nàng hơi thay đổi, ánh mắt bi thương như là phải chịu sự đau đớn gì đó. Cơ thể hơi run rẩy, giọng cũng trở nên nghẹn ngào như khóc. Chúng ta từng có một đứa con. Nghĩ tới đứa trẻ chết non kia, lòng nàng như bị xé rách, đau đớn không chịu nổi. Nhưng nó đã chết, là cô A Kiều làm, nàng ta đã thừa nhận với ta như thế. Nguyên Hữu run lên, nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của nàng thì hắn ta như thể bị người ta dùng kim đâm vào tim, hắn ta ôm lấy nàng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng để trấn an. Lại hơi khó hiểu. Khi đó ta có nghe được tin tức. Còn tưởng là... Là con của hắn ta. Ô nhân tiêu tiêu cười khổ nói. Đứa bé đã sáu tháng rồi. Lúc đó bụng của ta đã lồi lên như một quả đồi nhỏ. Chịu đựng một mình nhiều năm như thế. Rốt cuộc nàng cũng tìm được người để nói ra hết. Thế là chẳng nhẫn nhịn nổi nữa. Đưa tay sờ lên bụng. Dài như thế này này, cao như thế này này, nó là con trai, vừa sinh ra đã chết, đều tại ta, khi đó tin cố A Kiều. Ngoan, đừng đau lòng nữa. Nguyên hữu ôm chặt lấy nàng, không ngừng an ủi. Sau này chúng ta còn có thể có những đứa con khác, rồi sẽ có thôi. Ta nói cho nàng nghe này, đến tên của con ta cũng nghĩ xong hết rồi. Nếu là con trai thì đặt là Nguyên Tiêu, nếu là con gái thì cũng gọi là Nguyên Tiêu đi, nàng thấy được không? Nguyên Hữu Ô nhân tiêu tiêu thở dài nhìn hắn ta, hồi lâu không nói Thời đại xoay chuyển, người cũng thay thay đổi Người mà vốn tưởng trọn đời sẽ không thể gặp lại nữa, nay lại nằm ở bên cạnh nàng Nàng có thể nói cho hắn ta nghe hết thảy những đau đớn mình phải trải qua Có lẽ đây là ơn huệ của ông trời ban cho nàng, cần phải thật quý trọng nó. Chậm rãi nhắm mắt lại, nàng giống như một người thức dậy sau cơn ác mộng, dịu dàng nói một câu. Được, vậy chúng ta thử một lần đi. Ngoài việc nhốt cô A Kiều vào ngục chịu sự tra tấn vô hạn. Tháng 3 năm Vĩnh Lộc thứ nhất còn xảy ra một chuyện lớn, đó là Thái tử Bác Địch Cáp Tát Nhĩ nhập kinh đón dâu Cũng đồng ý hôn sự của Nguyên Hữu và ôn nhân tiêu tiêu. Nói về kinh rồi sẽ bẩm báo với Phụ Hoàng để xử lý. Mặt khác, ngày 13 tháng 6, sau gần nửa năm ở lại Kinh Sư Nam Yến, cuối cùng Đông Phương Thanh Huyền cũng cáo biệt vùng đất này trở về Ngột Lương Hãn. Trước khi đi, Triệu Tôn gặp riêng hắn ta, địa điểm là ở Phủ Tấn Vương. Tối hôm đó, trăng còn tròn hơn cả trăng mề tháng 9, hai người đàn ông đều uống chút rượu. Cùng nhau ngắm trăng ngoài cửa sổ, hai người họ nói gì với nhau thì không ai biết, nhưng lúc Đông Phương Thanh Huyền rời đi thì hai mắt hơi đỏ, còn triệu tôn ở trong phủ ngồi chờ, tới trời sáng rồi mới đi. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Đông Phương Thanh Huyền đã dẫn theo thị vệ ngột lương hãn, rời khỏi kinh sư. Nhưng Đông Phương An Mộc Nhĩ lấy danh nghĩa vợ của Ích Đức Thái Tử, hoàng tẩu của triệu tôn mà ở lại Đại Yến. Sau mấy tháng sóng gió ở kinh sư và sự đấu tranh trốn cung đình, cuối cùng cũng chấm dứt trọn vẹn, nhưng Triệu Tôn càng ngày càng trầm lặng, không ai ngờ được, vào năm Vĩnh Lộc đầu tiên, ngay khi triều đình vừa mới yên ổn được một chút, thì Vĩnh Lộc đế ngày thường cần chính, không gần nữ sắc, đột nhiên nảy sinh ý định rời đô. Bình thường đến chi tiêu trong cung hắn cũng sợ lãng phí, nay rời đô thì sẽ tốn kém đến mức nào chứ? Ngay từ đầu quần thần vô cùng phản đối nhưng triệu tôn chấp chính không giống triệu miên Trạch người có thể ý kiến ý cò, nhưng trên cơ bản thì ta hoàn toàn không nghe ý kiến của ngươi họp to họp nhỏ sau mấy lần đối trọi gay gắt chúng thần lại bị câu nói ngắn gọn một kiếm xuyên họng của hoàng đế làm cho im bặt bắc bình là địa phương phòng thủ quan trọng ở phía bắc mà phương bắc cũng là nơi đại yến cần phòng thủ nhất điều binh từ phủ ứng thiên thì quá mức bị động Thiên tử bảo vệ biên giới, ngăn địch cho Bác Bình, trở thành mệnh lệnh lớn nhất của năm ấy. Nhưng phải trung tu, cung cấm, thành trì, còn phải xây dựng lăng tẩm cho đế hậu, đây là chuyện cực kỳ hao phí thời gian. Thánh chỉ ban xuống rồi, các kế hoạch kỳ hạn công trình đều được báo lên, nhưng cần bao lâu mới có thể xây xong một hoàng cung thì không ai dám cam đoan. Nhưng dường như triệu tôn càng ngày càng nôn nóng, có vẻ không thể chờ đợi được nữa. Mười ngày sau, sơ đổ Hoàng Cung và Hoàng Lăng được phát thảo ra, triệu tôn mang theo tâm tình không yên tới cung trường thọ. So với ánh mặt trời và cây xanh bên ngoài thì nơi đây tựa như một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tham kiến bệ hạ Thái y trong phòng băng quỳ xuống thỉnh an, triệu tôn không mặc long bào, thân mình gầy yếu hơn không ít, nhưng khí chất cao ngạo lạnh lùng, ung dung vẫn khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy sợ. Hôm nay hắn không tập trung lắm, chỉ phất tay áo. Mang thuốc của nương nương tới đây, chẩm tự bón. Vâng, bệ hạ. Thái y lùi về sau rồi đi ra ngoài, trong phòng băng trở nên yên tĩnh. a thất, ta đã về rồi. Hắn khẽ nói nhưng không có ai trả lời. Rồi ánh nến lập lòe, con phượng hoàng vàng khác trên quan tài băng sống động như thật dường như sẽ lập tức tung cánh bay lên, làm cho gương mặt người con gái qua bao tháng năm không hề thay đổi ở trong quan tài băng, trở nên sinh động, tươi đẹp hơn. Triệu Tôn ngồi yên trên chiếc ghế con, nhìn dáng vẻ yên lặng không nhúc nhích của nàng, mày nhíu chặt lại rồi lại giãn ra, giãn ra rồi lại nhíu lại, nỗi lòng như đang không ngừng biến ảo. Qua một hồi lâu, đột nhiên hắn vươn tay ra, thò vào trong quan tài băng, cầm chặt tay Hạ Sơ Thất. Tay nàng lạnh lẽo băng giá. Còn tay hắn vô cùng ấm áp. Triệu tôn hơi nhách môi. Giọng nói tràn đầy đau xót. Sao nàng không chịu ấm lên thế? Muốn chờ tới lúc nào chứ? Người trong quan tài không nhúc nhích. Ngày qua ngày đều tĩnh lặng như thế. Nét mặt như một thiếu nữ đang nở nụ cười mỉm. Hắn đứng lên, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng. Biết nàng sợ lạnh. Mà ra vẫn đặt nàng nằm đây Nàng không tức giận à À thất mà tức giận Thì thường sẽ nhảy dựng lên đánh hắn Nhưng nàng ngủ say rồi Dù hắn có nói gì Nàng cũng chẳng để ý tới hắn Giang Thái Y vào phòng Hắn giọng một tiếng Lấy dũng khí tiến lên Run rẩy nói Bệ hạ Thuốc của nương nương tới rồi Triệu tôn khẽ đáp ừ Rồi đưa tay ra đón lấy Thái Y buông tay Lùi sang bên cạnh Bàn tay nắm chặt lại Mỗi người hầu hại trong phòng băng ngự cung trường thọ Đều có một bí mật không dám nói ra Ngày nào bọn họ Cũng đều lừa mình dối người Thật ra hoàng hậu nương nương đã hoang Từ lâu rồi Ngày hôm đó đã chút hơi thở cuối cùng Nay cũng chỉ là dùng dược liệu quý giá Và nhờ vào dược lược Của cửu chuyển hội tâm đan Nên xác chết mới không thối giữa mà thôi Cái gọi là tim phổi ấm Thân xác bảo toàn vẫn còn sống Chỉ là tìm cớ, bọn họ vì mạng sống nên mới nói dối hoàng đế, mà hoàng đế cũng bằng lòng bị bọn họ lừa dối. Đúng, hoàng đế cũng biết thừa là hoàng hậu đã sớm chết rồi, nhưng mỗi ngày hắn vẫn tự lừa dối bản thân. Về phần Giang Thái Y, ngày nào ông cũng sống trong sợ hãi, một ngày dài như một năm cũng không biết khi nào sẽ mất đầu nên càng thêm thận trọng khi nói chuyện. Bệ hạ khí huyết của nương nương bị hao tổn thể hư khí nhược thần mới phối một phương thuốc dưỡng thân chén thuốc này là phương thuốc mới ấy triệu tôn không ngẩng đầu lên chỉ ầm một tiếng giọng khàn khàn giang thái y ông vất vả rồi lão thần lão thần không vất vả tròn dâu hoa dâm của giang thái y run lên nghĩ tới việc sống một ngày dài như một năm thì không nhịn được quỳ xuống đất uyển chuyển nói. Nhưng mà bệ hạ cần phải giữ gìn long thể. Người cần để ý chính là bệ hạ. Nếu sức khỏe của ngài suy sụp, nương nương tỉnh lại, sợ là sẽ đau lòng khó chịu. Giang Thái Y quanh năm đi lại trong cung nên rất biết ăn nói. Triệu tôn hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt hạ sơ thất rồi lại nhìn về phía ông ta. Giang Thái Y Không phải các ngươi đều cho rằng Hoàng hậu của chậm đã chết rồi đấy chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Lão già sợi tới mức chân mềm nhũn không dám thừa nhận. Lão thần, lão thần không dám. Lão thần chỉ cảm thấy nương nương tạm thời sẽ, sẽ không tỉnh lại được. Nàng sẽ tỉnh. Hoàng hậu nương nương của các ngươi không phải người thường. Nàng có thần linh bảo vệ. Nàng sẽ không, sẽ không vứt bỏ chậm. Triệu tôn nói xong lại kiểm tra nhiệt độ của bát thuốc. Tự mình nếm thử một chút, sau đó cẩn thận đưa lên miệng hạ sơ thất, đút một thìa, rồi đỡ lấy thân thể nàng, dựng nàng ngồi dậy. Lòng bàn tay nhẹ vỗ lưng nàng, như sợ nàng bị nghẹn, trong đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng. A thất, nàng chỉ tạm thời rời đi mà thôi, đúng không? Hắn dịu dàng đút thuốc, nhẹ giọng nói chuyện, giống như nàng thật sự đang còn sống vậy. Giang Thái Y quỷ trên mặt đất, cơ thể run dẩy, ảo giác như gặp ma quỷ này, khiến cho cả người ông ta lạnh toát, còn lạnh hơn cả người nằm trong quan tài băng kia. Vị hoàng đế này điên rồi, hắn đã điên thật rồi. A thất, hãy mau quay về đi. Nhìn chằm chằm vào cái xác không nói chuyện kia, giọng của hắn nỉ non như văn này. Nếu nàng không về, ra sợ là... Sẽ không chờ kịp mất. Không chờ kịp cái gì thì hắn không nói. Chỉ đút hết bát thuốc cho nàng. Chờ sau khi thuốc xuống họng nàng rồi. Hắn mới nhận lấy bát nước muối do chị Nhị Bảo đưa. Giúp nàng xúc miệng. Lại làm nàng nhè ra. Cẩn thận lau nước muối và thuốc dính trên môi nàng. Giống như đang chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh. Rồi lại chậm rãi đặt nàng nằm xuống gối. Sau đó nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng. Hắn như có trăm ngàn lời muốn nói nhưng phải nuốt hết vào lòng.